Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn thân mến, chuyện kể về 12 người đã chơi trò trốn tìm trong một căn nhà. Tuy nhiên thì một người chơi đã đếm được 13 người tất cả. Đặc biệt là trước đó, một cô gái đã chết ngay trong căn nhà này. Vậy thì chuyện diễn ra như thế nào mà các bạn cùng nghe? Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Đó là một đêm Giáng sinh. Và chúng tôi gồm 14 người ở trong ngôi nhà. Chúng tôi dùng một bữa tối vui vẻ. Tất cả đang muốn vui chơi. Chỉ là tất cả ngoại trừ Giác Sơn. Khi một người đề nghị chơi trốn tìm. Thì có tiếng ồn ào cổ vũ. Và gì duy nhất Giác Sơn là phản đối thôi. Ai đó hỏi. Thế anh có khỏe không? Cảm ơn. Tôi hoàn toàn bình thường. Anh này nói. Nhưng... Anh thêm vào với một nụ cười làm giảm bớt sự chống đối nhưng vẫn không thay đổi ý kiến. Tôi vẫn không muốn chơi trốn tìm đâu. Tại sao không? Anh do dự một lát trước khi trả lời. Tôi thường đến và ở tại một ngôi nhà có một cô gái đã chết. Cô ta luôn chơi trốn tìm trong bóng tối. Cô không biết rõ căn nhà. Có một cánh cửa dẫn đến cầu thang của những người đẩy tớ. Khi bị rượt đuổi, cô nghĩ cái cửa dẫn đến phòng ngủ và cô mở cửa ra và nhảy rồi rơi xuống dưới chân cầu thang. Dĩ nhiên là cô ta bị gãy cổ. Tất cả chúng tôi trông có vẻ căng thẳng lắm. Bà Fenley nói thật là khủng khiếp. Thế anh có ở đấy lúc việc xảy ra không? Jackson buồn bã lắc đầu. Không, anh nói. Nhưng tôi đã ở đó khi một việc khác xảy ra Một cái gì đó còn khiếp sợ hơn nữa kìa Cái gì còn kinh hãi hơn thế chứ Đó là... Giác sơ nói Anh ngập ngừng Sau đó nói tiếp Tôi nghĩ không biết các bạn có chơi trò Smee chưa Nó còn hấp dẫn hơn là chơi trốn tìm ấy It's me Có lẽ các bạn muốn chơi nó thay vì trốn tìm chứ Để tôi bảo luật chơi nhé Mỗi người sẽ được phát một tờ giấy. Tất cả mọi tờ trừ một tờ không có gì. Trên tờ cuối cùng ghi chữ Smee. Không ai biết ai là Smee trừ chính anh ấy hay là cô ấy. Rồi các bạn tắt hết đèn đi. Và Smee lạng lẽ đi ra khỏi căn phòng và trốn. Sau một hồi... Mọi người cũng phải ra ngoài và tìm Smiley. Nhưng dĩ nhiên là không biết mình đang tìm ai cả. Khi một người gặp một người khác thì anh ta sẽ gọi người đó đứng lại bằng câu Smiley. Và người kia cũng trả lời là Smiley và họ tiếp tục tìm kiếm. Nhưng Smiley thật thì không trả lời ai đó gọi. Và người thứ hai sẽ phải ở lại với anh ta. Chẳng mấy chốc người thứ ba sẽ tìm thấy họ. Anh ta cũng sẽ lại gọi và không nhận được câu trả lời, rồi tiếp tục ở lại với hai người kia. Cứ tiếp tục như thế, đến khi tất cả cùng ở một chỗ. Người cuối cùng tìm thấy Smee sẽ bị phạt. Cái trò đấy thật là hấp dẫn và vui nhộn lắm. cho một ngôi nhà lớn nó thường mất nhiều thì giờ, để mọi người tìm thấy Smee. Có lẽ các bạn muốn thử chăng? Tôi sẵn sàng bị phạt, và ngồi đây bên bếp lửa, trong khi các bạn tiếp tục chơi. Tôi nhận xét. À, nghe có vẻ hay đấy. Anh đã chơi nó chưa hả Rắc Sơn? Rồi. Anh ta trả lời. Tôi đã chơi trong căn nhà đã kể đấy. Và cô ta đã ở đấy ư? Cái cô gái bị gãy cổ ấy? Sắc Sơn suy nghĩ một hồi lâu. Tôi không biết cô ta có ở đó hay không nữa. Tôi sợ là có. Tôi chỉ biết có 13 người chơi trò đó, trong khi trong căn nhà chỉ có 12 thôi. Và tôi không biết tên của cô gái đã chết. Khi tôi nghe cái tên thì thầm trong bóng tối, không làm tôi sợ chút nào. Nhưng tôi nói trước là tôi không chơi trò này một lần nữa. Nó làm tôi hoảng sợ suốt một thời gian dài đấy. Tôi thích bị phạt trước tiên đã. Thế là tất cả chúng tôi nhìn anh ta. Lời anh ta nói không có cảm giác tí nào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net